Long Đồ Án Quyển 13 Chương 369 Hai người thiếu tự nhiên Các bạn đang nghe truyện trên 2 Do Jenny diễn đọc cái một thung lũng phía sau Ma Sơn đã bị ân hậu cùng Thiên Tôn dùng nội lực sang phẳng. Con sông mấy ngàn năm lịch sử kia hoàn toàn biến mất. Ma thạch thất quỷ dị chôn sâu dưới lòng đất kia cũng không còn tồn tại nữa. Nhưng mà lòng hiếu kỳ của mọi người đâu thể nào có thể quét sạch như quét cái thung lũng kia được. Vì vậy, chờ đến khi bọn Ân Hậu vừa về đến Me Cung, mọi người đã xấm lại hỏi nguyên nhân. Thiên Tôn ngáp một cái, lười nói, cho nên Ân Hậu đành phải nói thay. Bình Trấn Hùng này là vật được lâu lại từ Thượng Cổ. Ân Hậu nói, vật từ mấy ngàn năm trước, có một số thứ chẳng thể nào có thể khống chế được. Chẳng hạn như Tân Đình Hầu của Triệu Phổ. Triệu Phổ mở to mắt nhìn thành đao của mình. Tân Đình Hầu là vật chết nhưng lại khát máu. Ân Hầu nói, thử này ít nhất cũng đã tồn tại ba ngàn năm. Tất cả mọi người đều sợ căm. Trấn Hồn Bình Vốn là một truyền thuyết, một trong những vật bất tương cần phá hủy. Ân hậu nói Vật bất tường sao? Mọi người hiếu kỳ Lại còn là một trong số nữa Chẳng lẽ còn rất nhiều thứ khác à? Đương nhiên Ân hậu nói Vàng chú cung cũng là một trong số đó Mọi người vừa nhiều mắt lại Thiên tôn đã phát tay Ai? Nói chuyện nào đấy? Bình trấn hồn kia có liên quan đến hiện tượng lạ trong sơn cốc ạ. Bạch Ngọc Đường hỏi Ân hậu gật đâu? Tổng cộng có 3 cái bình trấn hồn, nhìn qua chỉ như một chiếc lọ bình thường nhưng chỉ cần lắc mấy cái là có thể tỏa ánh sáng lam dần dần sẽ động lại thành sương mù màu lam nhanh chóng bao phủ xung quanh, biến toàn bộ không khí xung quanh thành ảo giác khó phân biệt vật thật giả, cứ như những cái bóng chồng lên nhau, bóng chồng tất cả mọi người đều bắt đầu tưởng tượng, cho nên lúc có chiến tranh chỉ cần chọn tấn công vào ban đêm, lắc bình trọn hồn giữa đoàn binh mẹ có thể tạo ảo giác binh mẹ tăng lên gấp bội, không có giới hạn. Không chỉ có thiên quân vạn mã mà, mà còn mang đến những cảm giác quái dĩ Giống như bị ngàn vàng quỷ binh hoặc thần binh nào đó bao vây Cử kiểu dài như vậy Cho dù binh mẹ có mạnh đến đâu cũng phải hoảng loạn Cuối cùng bại trận Mọi người mặc dù chưa hề nghe đến danh bình trấn hôn Thì lúc này cũng nhịn không được mà cảm khái Thật sự có vật thần kỳ đến vậy à Tổng cộng có 3 cái bình trấn hồn, Cái mè năm đó yêu vương dùng qua cũng được hắn đào từ lòng đất lên, chỉ dùng một lần để đại thắng toàn quân. Nhưng mè hắn lại cảm thấy thứ này rất có hại cho nên mới hủy đi. Ân Hậu nói, Cái bàn nãy chắc là một cái khác trong truyền thuyết, hủy đi rồi thì chỉ còn lại một cái cuối cùng nữa thôi. Tuy hiện tại không biết cải đó ở đâu, Nhưng nếu như Bình Trấn Hồn bị mất lúc chiến tranh, Thì hẳn là nằm dưới nền đất một chiến trường cổ nào đó đi. Nhưng mà nếu như đã biết nguyên lý hoạt động của Bình đó rồi, Thì chắc là cũng có cách phải giải chứ. Suy tính của triệu phổ quả nhiên khẽ liên quan đến chuyện chiến sự Nhưng Thiên Tôn lại lắc đầu, Cái chai này không chỉ tạo ảo giác đơn giản thế đâu Bình này thuộc về vật tà ác Không chỉ là vật tạo ra chiến tranh còn là hậu quả của chiến tranh Lệ khí quá nặng cũng quá hùng ác Có thể ảnh hưởng đến người sử dụng nó Ân hậu vừa rót trà vừa chậm rãi nói Bất cứ vật có sức mạnh lớn nào đều ảnh hưởng đến người sử dụng nó giống như hùng khí vậy Nếu không khống chế được nó Thì sẽ bị nó khống chế Bên trấn hồn là vật bất tường Không tồn tại mới là tốt nhất Nhưng mà sự thật đã chứng minh Quả thật có người đang tìm kiếm vật này Triệu phổ nhíu mày. Nếu như đã chắc chắn có hai cái bị tiêu hủy Như vậy chỉ còn một cái thôi Tốt nhất là phải tìm được nó rồi hủy đi. Tất cả mọi người cùng gật đầu. Ân hậu và thiên tôn nói đến điểm la dân, cũng không có ý định nói thêm gì nữa. Dù sao thì sơn cốc cũng đã hủy rồi. Vụ án mộ vô danh ít nhiều cũng có lời giải đáp. Cấu đầu nãi nái cũng không còn băng khoăn như vậy nữa. Nhưng mà... Mọi người của ma cung không băn khoăn, người của phụ khai phong lại có chuyện băn khoăn. Không phải là lo lắng chuyện bình trấn hôn, mà là chuyện chưa có bổ sung hết một cuốn lông đồ án khác. Công tôn cầm lên mấy tờ giấy mà buồn râu. Vụ án có phần đầu, có phần cuối, vậy mà phần giữa quan trọng nhất lại thất lạc. Mở đầu đúng là nói đến chuyện có một thư sinh biến mất Người nhà cũng không tìm thấy Phần cuối lại rất thần bí Chỉ nói về một cái bia có ký hiệu nguy hiểm mà thôi Cần cử theo ghi chép Mọi người biết vụ án này xảy ra ở Lâm Quận Cách mà cùng một đoạn Cho nên triều phổ liên sai tử ảnh cùng giả ảnh Đến đó điều tra hồ sơ của nhà môn một chút Lúc ăn cơm trưa hôm nay, triển chiêu cầm theo một giỏ táo, dẫn tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử đến chuồng ngựa cho ngựa ăn. Bên trong chuồng ngựa cực kỳ náo nhiệt, ngài ngài nhà lâm dạ hỏa cực kỳ hoạt bát, lại rất thần với đe đe, hai con ngựa suốt ngày chơi đuổi bắt chạy khắp mể trạng triển chiêu vừa đặt thùng gỗ xuống thì thấy bạch ngọc đường cũng đi tới ngũ gia đã thay ra bộ y phục công tử văn nhẹ thường ngày mặc một bộ y phục màu bạc đơn giản còn buộc chặt hai ống áo chỉ để lộ ra cánh tay trong tay cầm bàn chải và thùng nước bạch văn Phàm thấy vậy liền vẫy vẫy đuôi lắc lòng mau đi đến bài đất trống. Triển chiếu ngẩn mặt lên nhìn một cái Trời cao nắng ấm xem ra Bạch Ngọc Đương muốn tắm cho Bạch Văn Phạm Bạch Văn Phạm cực thích sạch sẽ tọt xấu này giống hết Bạch Ngọc Đương Hơn nữa hảo mã bao giờ cũng sòi mối, Lai con rất cao rẽ cho nên mấy người này đều tự mình tắm cho ngựa của mình Bạch Ngọc Đương dĩ nhiên cũng không ngoại lễ Hai tay truyện chiêu cầm bốn quả táo, vừa cho đa đa vừa cho ngai ngai, sơ thoát cùng phong nha đầu ăn. Tiểu tư tử cũng kéo hắt kêu sang cho nó ăn táo. Tiểu lương tử thì đi cho con lười nhỏ kia ăn củ cải. Triệu phổ ăn cơm xong rồi, vừa xỉa răng vừa đến hầu viện. Công tôn cũng muốn đi thư giãn đầu óc chút nên theo đến phía sau. Nham bật giận theo một đám hạ nhân đi quét giận chuồng ngửa, thay cỏ khô, ngay cả con dê nhỏ và nai con cũng đang nhảy nhót bên cạnh. Công tôn đến bên cạnh lều cỏ nhỏ gần chuồng ngửa, kiểm tra tình hình của nai mẹ đang dưỡng thương kia. Thường thế của nai mẹ đã có chuyển biến tốt, hồi phục rất nhanh. Nai con lại rất thân thiết với công tôn tiểu ngụ cũng đến chơi, tan vừa vui người vừa dùng đuôi treo chọc hai vật nhỏ kia, cảnh tường có chút quỷ dị nhưng lại vô cùng hài hòa ẩm áp buổi trưa vui vẻ, mọi người sau khi bỏ qua chuyện vụ án cùng bận rộn cả năm, thì cuối cùng mọi người cũng được rảnh rỗi, vừa cho ngựa ăn vừa phơi nắng ở mẹ trang. Có thể nói là nhân sinh rảnh rỗi, những ngày nhàng hạ đến rồi. Ân hậu và thiên tôn cũng đến. Thiên tôn cầm một bình trà nhỏ cỡ lòng bàn tay, uống rất vui vẻ. Tôn tôn, ấm trà đó là gì vậy ạ Tiểu tử tự chạy đến xem. Thiên tôn ngồi xổm xuống, y như hiến bảo mà đưa bình trà ra. Ẩm trà này không cần đổ trà, chỉ cần rót nước vào là đã có vị trà rồi. Tiểu tứ tự há to miệng. Thật á! Thiên tôn đưa ẩm trà cho bé, tiểu tứ tự uống một ngẩm, chép chép miệng xong rồi lập tức che miệng mình, hiếp mắt nhìn thiên tôn. Lưa gác, đắng quá! Thiên tôn xấu xe cười ha hả ân hầu có chút cấm ngữ, vộ bộ tiểu tứ tử, nói Con đừng để ý đến hắn, hắn phè trè đắng đó. Tiểu tứ tử vừa chép miệng vừa ngậm đường giải đắng, Bon Hắc kêu lại tiến đến, muốn tiểu tứ tử cho ăn đường. Bạch Ngọc đương chè lưng cho Bạch Vân Phạm, Tiểu lương tử rồi nước giúp hắn Triển chiêu phụi cọ dính trên tay đi tới Hỏi tiểu lương tử Lâm dạ hỏa đâu rồi Vẫn còn giận trầu lương sao Mọi người đều bệnh Tài sản hỏng hớt Tiểu lương tử gật đầu Đúng vậy Hôm qua hỏa kê còn nói với túc thanh Muốn về hỏa phụng đường nữa Bạch Ngọc Đương hơi giọt mình một chút Nghiêm trọng như thế Triệu phổ sơ căm Tiểu tử trâu lương kia làm cái gì rồi? Con biết Lúc này tiểu tử tử đột nhiên dơ tay lên Tất cả mọi người đều nhìn bé Tiểu lương hiếu kỳ Cẩn nhí, ngươi biết chuyện gì xảy ra à? Tiểu tứ tự gọt đầu Tối hôm qua ta có đi tìm tiểu lâm tử Thấy thúc ấy đang đập phá cái gì đó Hoặc là đang thu dọn gì đó Tóm lại, thúc ấy vừa làm vừa nói Tất cả mọi người sáng tới Hẳn nói cái gì? Tiểu tứ tự bắt trước dòng lâm dạ hỏa Căm chết tiệt nên đáng ghét lại dám nhầm lạo tử với người khác không thèm để ý đến ngươi mọi người nhìn nhau triển chiêu nhẹ nhàng sờ cằm nhầm với người khác sao bạch ngọc đường tạm cho bạch vân phạm xong rồi giờ đang dùng một chiếc khăn lớn lau khô lòng cho nó vừa hỏi nhầm sang người khác sao Vậy vì sao lại tức giận? Công tôm nhìn triệu phổ. Triệu phổ suy nghĩ một chút, huyết sở với bên ngoài một cái. Mọi người yên lặng. Một lúc lâu sau Âu Dương chạy đến, vừa chạy còn vừa chửi đổng. Triệu phổ, sau này ngươi đừng có mà gọi ông như gọi chó vậy. Ông đây làm phản cho xem. Triều phổ ngoắt ngon tay với hắn, ý là, nói nhẹm ít thôi, qua đây. Âu Dương rất không kèm tâm mà đi tới. Cái gì? Triển chiêu hỏi, trầu lương sao vậy? Âu Dương ngẩn ngươi, sau đó lập tức lắc đầu. Sáng này thấy hắn có vẻ không được thoải mái lắm. Trầu lường có kẻ thù nào đó không? Không tôn hình như nắm được gì đó Âu dương gãi đâu? Kẻ thù ai vậy thì khá nhiều Có thể là tình nhân nữa Triển chiêu bổ sung Tất cả mọi người đều nhìn triển chiếu À... Thiên Tôn cũng có chút tinh thần hỏng hớt mà vỗ tay một cái. Ta hiểu rồi, hoàng sơn dễ lĩnh, cô nam quẻ nam, nhưng trâu lương lại nhận lầm lầm dạ hỏa là tình nhân trong mộng của mình. Sau đó... Khuế miệng mọi người cùng giật một cái, đây đâu phải là hát tuồng. Ân hầu bất lực liệt mắt nhìn Thiên Tôn. Người lớn tuổi thế rồi còn hóng hớt với đám thanh niên kia làm gì? Không thể đâu! Âu Dương rất chắc chắn mè lắc đâu. Từ trước đến giờ trâu lương chưa từng liên hệ với ai hết. Ta thấy hắn thực sự có ý với lâm dạ họa đó. Mọi người đều gật đầu. Rất khó tưởng tượng đến việc trầu lương lại có tình nhân trong mộng nào đó Lại còn nhận lầm người nữa Câu nói kia của Lâm già hỏa rốt cuộc là có ý gì đây? Bạch Ngọc Đương vừa lau khô lông cho Bạch Văn Pham vừa bất đắc dĩ lắc đầu Đám người này cứ không phải che án là lại bàn mấy chuyện kỳ quái Bạch Vân Phàm được lau khô rồi liền vẫy lòng mấy cái Chiểu và Ngọc Sư Tử vô cùng xinh đẹp Lòng lại rất mịn màng lay động theo gió trông vừa đẹp vừa khỉ phách Triển chiêu nhìn không được mà đưa tay sờ Bạch Vân Phàm lại cọ cọ triển chiêu Rất nể mặt đấy Lại nói Thiên tôn hiếu kỳ Ta vẫn luôn cảm thấy lầm dạ hỏa và cầu bàn nhỏ trầu lương kia lúc nào cũng mắc que mày lại. Cãi nhau bình thường cũng chẳng khác nào liếc mắt đưa tình. Chắc không phải cãi nhau về chuyện tình cảm đâu. Tiểu lương tự ngáp một cái. Vậy là xong rồi, lầm hỏa kê kia chẳng thể nào yêu đương được. Tất cả mọi người sừng sốt. Họ hiểu nhìn tiểu lương, chuyện chiêu tò mò. Vì sao? Tiểu lương tự nhìn mọi người. Từ trước đến giờ, lâm hỏa kê đều không quan tâm chuyện đó. Hơn nữa gia các đại nương cũng không cho hắn tìm đối tượng. Một lần mẹ đệ hỏi, gia các đại nương nói hỏa kê không nên yêu đương gì đó. Mọi người trổ mắt nhìn nhau ân hậu suy nghĩ một chút, hỏi: chắc không phải vì học võ công của vô xe cho nên phải xuất dạ đấy chứ? Hắn đầu có cạo đầu đâu? Bạch Ngọc Đường nói một câu khiến cả đám đều co giật quế miệng, Tên làm dạ hỏa thích đẹp đến vậy, bắt hắn cạo đầu thề rằng cứ chặt đầu hắn đi còn hơn. Mọi người còn đang thảo luận thì thấy trâu lương đi đến Vết bầm tím trên mắt trâu lương đã khỏi Nhưng mà mấy ngày nay hắn lại buồn thiếu Hình như không được thoải mái chút nào Tuy rằng bình thường hắn cũng không có biểu hiện gì nhiều Nhưng mà dựa theo sự hiểu rõ hắn của triều phổ và Âu Dương Thì mấy ngày nay hắn lại tâm tình hắn đã tệ đến cực điểm trâu Lương đi tới, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tất cả mọi người đều tụ tập ở đây, có vị bất ngờ. Hắn đi thẳng đến chuông ngửa, kéo sờ thật đến chảy lòng cho nó. Ngài ngài đã rất quen thuộc với Châu Lương rồi, cũng chạy đến cạnh hắn. Châu Lương ngẩn đầu, nhìn ngài ngài có chút phức tạp, thở dài một cái rồi đưa tay sờ cổ nó. Dĩ nhiên Câm cũng rất thân thiết với trâu lương, nhưng mà nó cũng rất mận cảm với tâm tình của chủ nhân mình. Câm ngồi bên cạnh trâu lương, vừa vẫy đuôi vừa nhìn hắn. Có vị đã cảm nhận được tâm trạng của trâu lương lúc này. Mọi người đảnh mắt nhìn nhau, công tôn ý bảo triều phổ. Người đi hỏi chút xem, triệu phổ có chút xấu hổ, chuyện này phải hỏi thế nào đây? Mọi người nhìn Âu Dương, Âu Dương lại buồn tay, huỳnh đệ với nhau kẻ đi hỏi càng xấu hổ hơn. Triển chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ý bảo hẳn không thèm dính đến vũng nước đục này. Triện chiêu cùng công tôn nhìn nhau một cái Hỏi thế nào đây? thiền tôn vừa định sung phong nhận việc đi hỏng hớt một chút Nhưng lại bị ân hậu trừng lại Đừng thêm phiền trò nó nữa Cuối cùng tiểu lương tử cầm cái thùng gỗ chạy tới Bỏ thùng sang một bên Lấy củ cải chờ sờ thoát Tiện thể hỏi trâu lương phân cùng Lâm Hỏa Kê làm sao thế? Mọi người vô cùng bối phúc, quả nhiên là con trai của Lan Vương, rất có càng đạm hỏi thẳng. Trâu Lương tiếp tục chạy lòng trò sờ thoát, nói: "Không sao hết." Tiểu Lương tự mở to mắt, cười hì hì nói: tuy tính cách Lâm Hỏa Kê có chút thối thay." Nhưng mà lại là kẻ rất ngây thơ Trâu lương gọt đầu, tỏ vị đồng ý Tiểu lương tự tiếp tục quan sát Cũng không thấy hắn bắt được trọng điểm gì Cho nên nói Thực ra hắn cũng thích huynh, đúng không? Động tác của trâu lương ngừng lại Đột nhiên bất động tất cả mọi người đều nhìn hắn đến cả sờ thoát cũng ngẹo đầu nhìn hắn một lát sau châu lương bất ngờ vung tay ca bàn cái cùng thùng nước trong tay đột nhiên rầm một tiếng sờ thoát và ngai ngai đều mở to hai mắt nhìn hắn thùng nước thì bị đạp vỡ nước chảy đầy mặt đó tiểu lương tự giật mình nhảy dựng Châu lương cũng không nhiều lời, xoay người bỏ đi Mọi người há to miệng, chuyện gì đây? Chuyện chiêu cầm một cụ cà rốt, vừa đút cho đa đa, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường. Đàn cãi nhau thật à Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu, hắn cũng thấy hoang mang mà Mọi người còn đang bàn tán ở chuồng ngựa Lại thấy bàn dục tắt chạy vào Các người sao đều ở đây à Nhanh đến phía trước đi Triển Diêu hỏi Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm dạ hỏa thu thập đồ xong Muốn cùng Túc Thanh trở lại hỏa phụng đường Tiểu màn thầu cùng triển bá mẫu Đang ngăn cản kìa Bàn dục nói Hắn còn định trốn đi, nhưng bàn nãy Túc Thanh nhờ ta đến giác ngựa, còn lặng lẽ nói với ta để ta đi tìm các người đó. Hắn định làm cái gì á? Tiểu Lương tự nhảy dựng. Hai ngày nữa là tối Tết rồi, cứ thế đi về muốn qua tăng niên trên đường sao? Mọi người định đến Tiền thỉnh xem thế nào, nhưng vừa mở ra khỏi mẹ trang. Lại thấy hắc ảnh nhanh chóng chạy tới Vương giá Triệu phổ nhìn hắn Làm sao Trâu lương trịnh đốn nhân mã Nói là phải về biên quan Hắt ảnh sốt ruột Hắn định lặng lẽ trốn đi một mình Bảo phỏ tướng dắt ngựa Thạch phỏ tướng nói cho ta biết Bảo ta đi tìm các ngươi Triều phổ há miệng đang làm cái gì chuyện chiêu nhỏ dòng với Bạch Ngọc Đường lúc đó trở về cũng đầu có nghiêm trọng như vậy Bạch Ngọc đường gật đâu xem ra là có chuyện gì đó rồi mọi người về đến tiền thính Â lan từ đang ngăn cản Lâm dạ hỏa không cho hắn đi dưới trần núi Nhân mẹ của trâu lương đã nghiêm túc đợi lệnh Hăng giận theo một trăm người Âu dương thiểu trên chạy xuống dưới can Lục Tuyết Nhi kéo Bạch Ngọc Đường hỏi Chuyện gì vậy? Đang yên lành chuẩn bị đón Tết Bọn chúng giận dỗi gì nhau hay là biên quan có chuyện gì vậy? Lâm và họ có lẽ cũng thấy trâu lương ở dưới núi chuẩn bị đi Liền phái túc thanh truyền lời Nói cầm kia ở lại đón năm mới Hắn đi là được Cùng lúc đó, Châu Lương cũng phái thanh ảnh lên truyền lời Bảo tên nhị hỏa kia ở lại đón Tết Hắn về hát phong thành là được Kết quả là Một đôi oan gia ngày ngày cãi cọ bỗng chốc Trở thành cục diễn thủy hỏa bất dung Mọi người càng thêm khó hiểu Không ít lão đầu lão thái của ma cung cũng đến xem Lâm dạ họa liếc xéo Túc Thanh một cái Tại người lắm miệng. Tốt Thanh nhìn trời Lão tự cũng không muốn đem ba mươi Tết rồi Còn phải lâu lạc bên ngoài đó Có được không? Dưới tròn núi trâu lương không nói gì nhìn Âu Dương thiếu chân cản đường không cho mình đi, quay lại hùng hăng trần phỏ tướng. Vô xe đại sư vốn dị đang ngồi thiên, nghe được tin tức cũng chạy từ thiền đường đến, nhìn lâm dạ hỏa. Người làm sao? làm dạ hỏa lầm bầm một câu. Không ạ, lâu rồi không về hỏa phụng đường mà thôi. Dưới trần núi, đem ảnh về chạy lại nói với triều phổ Trầu chiếu tướng nói là lâu rồi chưa có về hắc phong thành Khóe miệng triều phổ co giật Sao chẳng kém cạnh nhau chút nào thế? Chẳng lẽ muốn cùng nhau bỏ trốn sao? Vậy có nên cạn không đấy? Đừng ồn eo, trở về cho ta Vô ra đại sư giờ ra uy nghiêm của sư phụ Bảo túc thanh cầm hành lý của lâm dạ hóa Triệu phổ cũng nói với mấy ảnh vệ Bảo tiểu tử kia thành thật chút cho ta Nhưng mà trâu lương cùng lâm dạ hóa Dù sao cũng là người bằng xương bằng thịt, Còn phu lại giỏi Lần này tạm thời vì bị ngăn cản nên không đi được Nhưng chỉ còn chớp mắt một cái sĩ nhân lúc vắng người trốn mất cho xem Tàn lúc còn rằng có, đột nhiên lại nghe ân hậu nói để nói ăn Tết ở ma cung, các người đến bao nhiêu người thì đi bấy nhiêu người hiểu một đứa, những đứa khác cũng đừng mong ở lại Mọi người trong ma cung đều rụt cổ lại, cùng chủ tức giận rồi triệu chiêu cùng ân lan từ nhanh chóng sùa tay với lâm Dạ hỏa đừng làm căng nữa nếu không theo tịnh cách của ân hậu ngay cả bọn họ và bao đại nhân cũng sẽ bị đuổi đi hết đấy tất cả mọi người cùng phải đón tết trên đường á lâm già hỏa cũng ngại ngung không ngờ lại ngéo lớn chuyện đến vậy Liên đi qua nhận lội với ân hậu rồi trở về viện của mình Dưới tròn núi, trâu lương cũng đã nghe ảnh về truyền lời rồi Nhưng hắn không có quay về viện Chỉ ở trong quần trướng dưới núi, không chịu ra ngoài Cuối cùng thì cuộc phong ba này cũng tạm thời dịp yên Nhưng mà, vấn đề giữa hai người rõ ràng vẫn chưa được giải quyết Lúc ăn cơm tối, làm già họa cũng không ra ngoài, Trâu Lương thì ở rịch dưới trần núi. May mẹ đe số các lão nhân gia đều không biết chuyện vừa rồi, Chỉ nghĩ là mấy tiểu hài nhi dần dỗi nhau mẹ thôi, Cho nên không khí cũng không tệ lắm. Bọn ân hầu thiên tôn cùng bao đại nhân cũng không quá quan tâm chuyện này. còn cháu tự có phúc của con cháu, Ai quản được? Nhưng mẹ, chuyện chiêu lại có chút để ý. Hai vị mẫu thân Lục Tuyết Nhi và Ân Lan Từ xung phong nhận việc, ý là lát nữa phân công nhau đến tâm sự với hai người kia. Mặt khác, lúc ăn cơm tối xong, tự ảnh cùng gia ảnh được phái đến Lâm Quận cũng để trở về, còn mang về cả vụ án bị mất ở nửa cuốn long đồ án kia. Mấy năm vừa qua, cứ đến dịp năm mới là có một thư sinh mất Tết Chuyện tiếp diễn đã mười năm rồi Giả ảnh kể chi tiết về vụ án, khiến mọi người phải há hóc miệng Mỗi năm mất Tết một người, lại đều vào dịp Tết sau Chuyện chiêu kinh ngạc Ừ, Giả ảnh nói Tè đặc biệt hỏi thêm một chút Năm nay vẫn chưa có thư sinh nào mất tích Cho nên huyện nha vô cùng khẩn trương Vậy chẳng phải chỉ còn mấy ngày nữa thôi sao? Bách Ngọc đường nhíu mây Huyện nha không có chút đầu mối nào ạ Xe ảnh lắc đâu Những thư sinh này đều tự mình đi mất Hoàn toàn không có điểm chung gì Án này rất kỳ quái. Công Tôn hỏi: "Vậy tại sao còn được ghi chép trên bia văn là rẻ? Bản này tìm được trong phòng của một trong những thư sinh mất tích. Lúc đó hắn đang viết về những chuyện kỳ lạ, hình như mới viết được một nửa thì xuất môn, sau đó không có tin tức gì nữa. Mọi người lại nhìn nhau. Hãy thấy rất kỳ Ghiền